các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nào quyết định rời ánh mắt của mình đi nơi khác cô mặc thật lạ ít vậy ánh mắt của anh nhìn nơi nào đó cũng không đúng em ở nước ngoài nghèo đến nỗi cũng không thể mua được một bộ quần áo hoàn chỉnh hay sao anh lầm bầm hài cuối cùng anh quyết định lặng ngắt mắt nhìn cô nhìn cô rõ ràng hơn trời ạ cô thật sự là mặt mật ư làn da trắng như tuyết trong trắng lộ hồng vô cùng mịn màng không thấy có một chút lỗ chân lông Đôi mắt chuốt mắt màu tím, làn mi cong cong nhìn rất là thu hút. 12 năm không thấy, vốn là một tiểu mặt ngọt ngào, thế nào lắc mình một cái lại trở thành một cô gái nóng bỏng ngọt ngào, làm cho đàn ông muốn phạm tội chứ. Không phải đâu, quần áo của em rất là nhiều đó. Anh xem đây này, là hai cái vali quần áo. Loại này rất là nhiều lớp quần áo nữa. Cởi cái bên ngoài, ở bên trong còn có một cái nữa, vài cũng không hề ít nha. Cô ở trên người anh lắc lắc cái vai cùng với cái eo, Muốn cười từng món trên người xuống chứng minh cho anh nhìn. Tiểu mặt à, đừng động nữa. Khuôn mặt của anh ửng hồng, ngăn cằn cô cởi quần áo của mình. Quả nhiên cô thu tay lại, ngoan ngoãn treo ngược ở trên người anh. Anh cho mai lại, cảm thấy tư tế hiện giờ của hai người rất là thu hút ánh nhìn, rất là có cái gì đó không đúng. Ừ, trước tiên, chắc là em nên xuống đi đã. Anh hăng hắng giọng, ngay sau đó lại thay đổi chủ ý. Ai ra, anh thật là khó chịu mà vừa muốn em không được động, vừa muốn em đi xuống, anh trở nên rong dài khó chịu như thế từ bao giờ vậy chứ? Ngoài miệng thì nói tới nói lui, nhưng cô vẫn nghe lời buông hai cánh tay đang câu cổ anh cùng với hai chân đang vòng eo của anh ra. Anh rong dài ư? Anh giống như ăn phải thuốc nổ, miệng khó có thể trả lời. Cô không biết là cố ý hay là vô tình khi cô chậm rãi trượt xuống, hình như ở thời gian rụ rụt ở ngực anh hơi lâu một chút, một con sóng dậy vọt đến tận cổ. Diệp Nặc dứt khuất, chủ động đưa tay, nhanh chóng kéo cô ra, cách xa mình khoảng 50cm. Ai biết khi anh chăm chú nhìn lại, mới phát hiện quần áo cô đang mặc so với tưởng tượng của anh lại còn đáng giận hơn. Cô mặc áo mỏng đến mức có thể nhìn thấy hình dáng áo lót ở bên trong cổ cô. Loại vải phóc này còn nói nhiều tầng gì chứ, thật là lừa thần gạt quỷ. Chỉ là nói thật, vóc người của em gái tiểu mật đúng là yêu điệu thất tha, làm quanh anh có cảm giác như mình vừa phát hiện ra một kỳ quan của thế giới. Anh cảm thấy mũi mình hơi ẩm ướt ngơ ngứa một chút Nhưng không được mà giơ tay quẹt mũi Anh nạc à Anh đang chảy máu mũi kìa Một tiếng kêu to làm anh phải kinh sợ Nhìn chằm chằm việt màu máu đỏ Ở trên mu bàn tay Dẹp nặng không thể tin mà khẽ nghiến rùm một tiếng Máu mũi ư Anh thật sự là đang chảy máu mũi sao Anh như thế lại chảy máu mũi sao Đối diện với tiểu mật mật nhà bên cạnh Lớn lên cùng với mình từ nhỏ Anh không nghĩ đến có ngày anh lại phun máu mũi Ông trời ạ, đây là cái tình huống gì chứ? Dẹp nặng năng tróng rút khăn tay trong túi ra, đưa đến để ngăn chặn máu mũi, lúng túng mà ngẩng đầu lên. À, là dạo gần đây anh nghỉ ngơi làm việc không ổn định, nên hỏa khí lớn. Chỉ thấy tử mặt nắm túi đeo lưng, đứng cách anh hai bước mà nhìn anh, bộ mặt vô tội. Cô gật đầu một cái, khuôn mặt tràn đầy đồng tình. Cả mắt của rêu nặng bỗng chốc nhíu lại. Có chết anh cũng không tin tưởng. Anh vừa thấy trong đáy mắt của cô lóe lê lên một tia sáng khác thường, không có một chút cảm giác là cô đang vô tội. Sao người nhà của em lại không đến đây đón em chứ? Sao bọn họ có thể đối xử lạnh nhạt với em như vậy chứ? Em chỉ là ra nước ngoài mới có hai năm thôi mà. Từ mặt đột nhiên tới mắt đi chỗ khác, nhìn tới phía sau anh một chút cho mắt hình như kìm chứa cảm xúc mất mắt. Vừa lúc ra cửa là chị của em có dấu hiệu sinh non, cho nên tất cả mọi người đều đến bệnh viện với cô ấy rồi. Chị em sinh non ư? Vậy thì mau nhanh nhanh, mau đưa em đến chỗ của chị em đi. Nghe thấy vậy thì gương mặt của từ mật biến sắc, liền lôi kéo cánh tay anh chạy ra khỏi sân bay. Bốn miệng của nhà họ từ mà không là năm miệng, đoàn viên trong phòng bệnh của khoa sản. Ba, chị à, chị có em bé rồi sao? từ mật buồn cười rưỡi ngón tay ra, nhanh nhanh chỉ chỉ vào cái bụng nhô lên của từ mễ. Mật bật à, con đừng có mà làm loạn, chị của con cần phải an tay nha. Mẹ tử cẩn trương lấy tay của cô ra. Mặt mũi của em thật là lớn đó. Vốn là nó muốn tự mình trôi ra để hôn đón tiếp em đó. Thế nhưng lại bị thầy thuốc nhét về trong bụng. hơn nữa vừa rồi, cha của nó còn đe dọa. Tiểu tử này không ngoan đó. từ mễ tái mặt cười đến không còn hơi sức Nghe thấy vậy thì từ mật tò mò hỏi. Anh Gabo nói lời đe dọa nó sao? Anh ấy nói cho bà bảo biết. Nếu như không nghe rồi, thì sau này anh sẽ gọi nó là tiểu cống. Ác như vậy ư? Từ mặt nháy mắt mấy cái mà bật cười. "Ta không cho phép, từ từ thôi. Còn làm sao dám đặt tên cho cháu đích tôn của ta như thế hả?" Cha từ vừa nghe xong thì dẫn dọng đáp lại. Dẹp tranh. Cha... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net